chương 785, l i ê n quan tới kiếm phổ chương 785, l i ê n quan tới kiếm phổ đông đông đông theo một chàng tiếng gõ cửa vang lên giang phong lập tức cũng là cả kinh nhân v i hẳn thấy lúc này sẽ không có người tới đây mới đúng chẳng lẽ là lâm mẫu đi mà quay lại nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được theo trong ba lô đem khuất đ ụ c đồng rút ra có thể một bên a thất lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh hơn nữa tại có chút nghiền ngẫm nhìn thoáng qua giang phong về sau a thất cũng là trực tiếp đi qua mở ra nhà mình cửa phòng ngươi đã đến trao hỏi một tiếng về sau a thất cũng là đem cửa ra vào người cấp cho vào có thể thùy chi là người bên ngoài đi sau khi đi vào giang phong cùng người vừa tới cũng là tất cả đều ngây ra một lúc thì ra đến a thất nơi này không là người khác chính là giang phong bản phong hoặc là nói là thứ nam giới bên trong giang phong mà càng làm cho giang phong cảm thấy có chút khó tin chính là cùng cái này giang phong cùng đi còn có một cái vóc người nóng nảy cô gái tóc ngắn nữ tử này hắn cũng không xa lạ gì đúng là mình công hội cao tầng một trong băng nhi chỉ thấy lúc này băng nhi cùng giang phong hành vi nhìn qua cực kỳ thân mật rõ ràng siêu việt đồng dạng bằng hữu quan hệ phong phong cái này đây là tình huống như thế nào băng nhi mới mở miệng lập tức cũng là nhường giang phong ra một thân nổi da gà phong phong ta lúc nào thời điểm cùng băng nhi quen như vậy có thể lập tức giang phong trong đầu cũng là linh quang lóe lên mơ hồ trong đó sinh ra một cái mơ hồ suy đoán a y y yển ữ vương tại cương nhất tiến vào thứ sáu giới sau kia có chút phức tạp nhắn thần cùng mộ dung tiểu hy cùng đại nhãn manh thọ kỳ quái cử động chờ một chút chẳng lẽ lại mà liên tại giang phong trầm tư thời điểm một bên giang phong cũng không có nhàn rỗi chỉ thấy hắn không biết tại băng nhi bên thai nói thứ gì rất nhanh liền để băng nhi bình tĩnh lại sau đó cái này giang phong lại cử chỉ thân mật giúp băng nhi kết nối vào a thất trong phòng m ũ trò chơi đem băng nhi đưa về thứ sáu giới về sau lúc này mới hướng về giang phong đi tới thế nào còn chịu nổi a v ũ vô giang phong bạc vai giang phong cũng là đưa qua một cái ân cần nhãn thần vì hạnh phúc của ngươi ta thật là thao nát tâm a lúc này nhìn trước mắt cái này giang phong việc đã làm giang phong cũng là xác định trong lòng mình suy nghĩ gia hỏa này hẳn là đem bao quát băng nhi ở bên trong những n à y nữ tính người chơi tất cả đều cho cầm xuống dù sao xem như bề ngoài giống nhau xoáy b ỉ cùng có được xã giao cản dỡ chứng thuộc tính đồng thời tại đối mặt nữ tính bệnh truyền nhiễm tỉnh sẽ còn tăng thêm thứ nam giới giang phong mà nói mong muốn làm được loại chuyện này dường như cũng không khó khăn nhưng khi thứ nam giới giang phong nhìn thấy giang phong hồi lâu không có lên tiếng về sau hắn cũng là có chút giật mình há to miệng ngươi sẽ không phải là cái gì cũng không làm a nói xong thứ nam giới giang phong cũng là trực tiếp đưa tay vỗ một cái chán của mình có vẻ hơi im lặng ta phí khí lực lớn như vậy nguyên một đám đều đưa đến ngươi bên miệng ngươi vậy mà đều không đến một bụng hợp kim ti tan thẳng nam cũng không có ngươi thẳng a Bốn, thì ra cùng giang phong nghĩ như thế thứ năm giới giang phong quả thật là đem bao quát vừa mới băng nhi ở bên trong mấy cái nữ tính người chơi toàn bộ tạo thành một loại mười phần quan hệ mờ mờ khiến cái này người đối giang phong đều có hào cảm có thể nói đợi đến các nàng tới thứ sáu giới sau chân chính giang phong chỉ cần đơn giản biểu đạt một chút tình yêu của mình thậm chí cái gì đều không cần làm chỉ cần bị động tiếp nhận liền có thể kết thúc dài đến hơn mười năm m â u thai solo thứ năm giới giang phong sở dĩ làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản một mặt là nhân v i giang phong tại trước khi đi để lại cho hắn trúng thưởng kim ngạch mười phần khoa trương vẽ cạo nhường thứ nam giới giang phong mười phần cảm động còn mặt kia thì là cân nhắc tới giang phong đối với quan hệ nam nữ khối này có chút không quá khai khiếu xem như vốn là đồng căn sinh hảo huynh đệ thứ nam giới giang phong cái này mới quyết định giúp hắn một chút chỉ có điều nhường hắn không nghĩ tới chính là chân chính giang phong vậy mà cô phụ hắn nội khổ tâm cái này khiến thứ nam giới giang phong lập tức cũng là khí không nhẹ liên tục chất vấn giang phong vì cái gì ngươi đến tột u cùng là vì cái gì đầu ngươi có a mà giang phong đối với cái này kỳ thật cũng sớm đã có phát giác cho nên làm thứ nam giới giang phong hỏi về sau giang phong cũng là đưa ra một cái sách giáo khoa giống như tiêu chuẩn đáp án nhân vi ta lập tức liền phải cùng cuối cùng bột q u y ế t đấu sợ ảnh hưởng ta chính mình rút đao tốc độ có thể thùy chi nghe được giang phong trả lời thứ nam giới giang phong lập tức cũng là lật ra một cái liếc mắt thần đặc yêu rút đao tốc độ đầu góc ngươi có phải hay không đọc tiểu thuyết nhìn học a rút đao tốc độ cùng nữ nhân có quan hệ gì nói xong thứ nam giới giang phong còn hướng về một bên ăn dưa xem trò vui a thất liếc qua mà a thất thấy thế cũng là mười phần nghiêm chỉnh cho giang phong phổ cập khoa học một chút tại thất giới quy tắc trò ch s á c thực không tồn tại ngươi nói loại này thiết lập n g h e đến đó giang phong lập tức cũng là có chút s ư ớ n g sở có thể kiếm phổ có thể còn không đợi hắn nói xong một bên thứ nam giới giang phong liền cũng n h ị n không được nữa chỉ thấy hắn đi thẳng tới giang phong trước mặt bắt lại giang phong bà vai l ờ i t h ề son sắt nói cái gì kiếm phổ không kiếm phổ vậy cũng là lừa gạt tiểu hài từ đồ vật ngươi chỉ phải tin tưởng ta liền tốt nữ nhân chẳng những sẽ không ảnh hưởng ngươi rút đao tốc độ tương phản là ngươi có lo lắng về sau đao của ngươi ngược lại sẽ càng thêm sắc bén nói xong thứ nam giới giang phong dường như cũng là không muốn lại tiếp tục cùng giang phong nhiều lời chỉ thấy hắn đưa tay vô vộ giang phong bả vai về sau cũng là như vậy quay người rời đi vẹn vẹn cho giang phong lưu lại một cái bóng lưng thâm tàng công cùng tên mà lúc này trải qua thời gian dài như vậy giày vò về sau giang phong quay lại thời gian cũng là lập tức liền phải kết thúc mặc dù hắn còn chưa kịp hỏi giang phong vì cái gì giúp tiểu bạch bọn người trở lại thứ sáu giới nhưng nhìn giang phong cùng a thất quen thuộc dáng vẻ giang phong trên đại thể cũng có thể đoán được phải cùng a thất thụ ý có quan hệ thế là tại cùng a thất cáo biệt về sau giang phong cũng là lựa chọn kết thúc quay lại hiệu quả truyền t ố n g về thứ sáu giới cái cuối cùng phó bạn bên trong có thể để giang phong thế nào cũng không nghĩ tới chính là mặc dù mình từ nơi này phó bản rời đi thời gian trước sau cộng lại mới bất quá thời gian một tiếng nhưng khi hắn trở lại cái này phó bản về sau lại phát hiện nơi này cùng mình trước khi rời đi so sánh vậy mà đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa đầu tiên quái vật thế công đã ngừng lại toàn bộ thôn trang bên ngoài lộ ra hát xuất xuất cái gì cũng thấy không rõ mà kỳ quái hơn nữa chính là cùng quái vật cùng nhau tiêu thất còn có âu dương tiểu bạch bọn người trừ cái đó ra toàn bộ phó bản thay đổi lớn nhất phải kể là trong thôn trang chỉ thấy tại giang phong rời đi trong khoảng thời gian này một tòa cao tháp cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện ở thôn trang vị trí trung tâm nhìn thấy một mặt này giang phong cũng là không kịp ngâm nghi nữa trực tiếp nhấc chân liền hướng về cao tháp đi tới chương bảy trăm tám mươi sáu thiên sứ c u n g ác ma phó bản mở ra chương bảy trăm tám mươi sáu thiên sứ c u n g ác ma phó bản mở ra xuyên qua mấy tòa nhà kiến trúc về sau giang phong cũng là trực tiếp đi tới cao tháp tháp trước chỉ thấy tòa này cao tháp đứng vững trong bóng đêm vậy mà không nhìn thấy nó đỉnh đến tột cùng là thông hướng nào mà liên tại giang phong nhìn xem cao tháp đại môn xuất thần thời điểm một thanh â m cũng là đột nhiên ở phía sau hắn vang lên phong phong n g ư ờ i đã đến nghe được thanh â m này giang phong lập tức cũng là lên một thân nổi da gà mặc dù chỉ dựa vào thanh â m giang phong liền đoán được gọi mình người là ai nhưng là tại bình phục một chút tâm tình của mình về sau giang phong vẫn là quay đầu nhìn lại quả nhiên người tới chính là vừa mới tại thứ nam giới bên trong đã thấy băng nhi chỉ thấy băng nhi khi nhìn đến giang phong về sau lập tức cũng là hưng phấn b u lại có thể lập tức liền bị giang phong cho ngăn lại chờ chờ một chút nhìn thấy giang phong động tác băng nhi lập tức cũng là x ư n g sở n g ẹ o đầu có chút buồn bực nhìn xem giang phong nhân viên nàng có chút không hiểu trước đó còn đối với mình m ư ờ i phần thân mật giang phong thế nào đột nhiên liền lãnh đạm lên rồi mà giang phong tự nhiên cũng là không có thời gian giải thích những này hắn gọi lại băng nhi nhưng thật ra là có một vài vấn đề mong muốn hỏi nàng băng nhi người đến sau này có thấy hay không cái khác người chơi không có người là ta cái thứ nhất nhìn thấy người mặc dù có chút không hiểu nhưng là băng nhi vẫn là rất nhanh đưa ra đáp án của mình mà giang phong nghe được về sau cũng là nhịn không được lại liếc mắt nhìn c a o tháp nhân viên căn cứ tình huống trước mắt rất dễ dàng liền có thể đạt được một cái kết luận âu dương tiệu bạch đám người tiêu thất rất có thể cùng trước mắt cái này cao tháp có quan hệ lập tức giang phong cũng là quay đầu bàn giao băng nhi ta muốn đi vào tòa này cao tháp đi xem một chút nghe được giang phong lời nói băng nhi lộ ra cũng là có chút không cao hứng nói cái gì cũng phải cùng giang phong đi vào chung có thể bởi vì cũng bất chi đạo cái này cao tháp bên trong đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra cho nên giang phong tự nhiên là không có đồng ý bên trong rất có thể sẽ gặp nguy hiểm ngươi liền ở tại chỗ chờ ta à nếu là không có nguy hiểm lời nói ta lại tới gọi ngươi mà lần này n g h e s a n giang g phong lời nói sau băng nhi rốt cục cũng là yên t ĩ n h trở lại kia vậy ngươi nhất định phải cẩn thận a phong phong ách khu khu ta biết thuận miệng qua loa một câu về sau giang phong cũng là trực tiếp đẩy cửa đi vào cao tháp bên trong mà theo giang phong tiến vào một cái hệ thống nhắc nhở cũng là đột nhiên xuất hiện ở giang phong trước mặt hệ thống nhắc nhở ngài đã tiến vào kết thúc chi tháp thành công thông quan trong tháp tất cả cửa ả i liền có thể bởi vậy tiến vào giới thứ bảy ngay sau đó giang phong đã cảm thấy, thấy hoa mắt một người mặc hắc bảo người liền xuất hiện tại trước mắt của mình lập tức cái này cửa h i tin tức cũng là bắn ra ngoài hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài lần này rút chúng thiên sứ cửa hại thiên sứ cửa hải thông quan quy tắc người chơi cần tại năm phút bên trong đánh g i ế t ác ma nếu không tính làm thông quan thất bại trực tiếp gật bỏ xem hết trước mắt liên quan tới cái này cửa hải nhắc nhở sau giang phong cũng là tiện tay đóng lại nhắc nhở cũng không có để ở trong lòng thiên sứ cùng ác ma nhân vật đóng vai a đâm thẳng kịch a năm phút bên trong đánh g i ế t đị nhân ha ha cái này sao có thể được ta ba mươi giây kết thúc chiến đấu nhiều một giây coi như ta thua nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về địch nhân trước mắt nhìn sang chỉ thấy tên này cửa hải địch nhân mang trên mặt một ác ma mặt nạ toàn thân đều bị một cái hắc b à o thủng thỉnh chỗ che lấp nhìn không rõ ràng ngay cả duy nhất bạo lộ ở bên ngoài vũ khí đều bao phủ tại một đoàn trong hắc khí bởi vậy giang phong cũng là căn bản nhìn không ra đối phương đến tột cùng là cái gì chủng loại ác ma cùng đến tột cùng là được là cái đương nhiên mặc kệ đối diện đến tột cùng là cái gì chủng loại đối với giang phong mà nói cũng không có khác biệt về bản chất thế là tại chiến đấu sau khi bắt đầu nhìn thấy đối diện ác ma không có hành động giang phong cũng là hướng phía nó n g ắ c ngón tay ra hiệu để nó xuất thủ trước có thể để giang phong có chút ngoài ý muốn chính là mặt quay về phía mình k ê u khích cùng á lúc đó tại bắn vọt quá trình bên trong một cái to lớn băng thương cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt toàn băng tri thương mà theo sát phía sau thì là một mảnh đao quan kiếm ảnh bạch hồ tri lực mặt tối liên chạm mặc dù giang phong một chiêu này đã bao hàm ba cái kỹ năng nhưng là bằng vào tự thân cũng sớm đã đạt tới cực hạn nhanh nhẹn thuộc tính cùng càng k h ô n kiếm trong nháy mắt thi pháp ra trì hạ giang phong bộ ma pháp này vật lý liên t r i ê u cũng là trong khoảnh khắc liền đã thành hình đồng thời căn bản cũng không có cho đối diện ác ma cơ hội phản kháng liền trực tiếp đánh vào trên người của nó mà cùng lúc đó không chút nào ngoài ý mớn tại giang phong cường lớn lực công kích phía dưới ác ma cũng là trong nháy mắt bị dây trực tiếp nằm trên mặt đất cùng lúc đó theo ác ma chết đi bao phủ nó tầng kia hắc khí cũng là dần dần tắn đi lộ ra nó trong tay một thanh to lớn liêm đao chật chậm liền cái này không hề khó khăn a giang phong thấy thế cũng là nhịn không được nói một câu có thể mặc dù thành công đánh bại cái này ác ma giang phong trong lòng lại luôn cảm thấy dường như chỗ nào có chút không đúng dù sao không nói trước cái này phó bản địch nhân cũng quá yếu một chút vẹn vẹn một chiêu liền bị chính mình dây l i ê n chỉ nói cái này ác ma vũ khí trong tay giang phong liền luôn cảm giác mình dường như ở nơi nào nhìn thấy qua hơn nữa mặc dù nằm dưới đất cái này ác ma bị mặt nạ che khuất dung mạo nhưng là không biết có phải hay không giang phong ảo giác hắn luôn cảm thấy cái này ác ma đối với tức sắp đến tử vong không có lấy ti hào sợ hãi ngược lại nhìn qua có chút vui mừng và giải thoát cùng lúc đó ngay sau đó ngay tại giang phong coi là hệ thống nhắc nhở đã lúc kết thúc một cái to lớn áo bào đen cùng ác ma mặt nạ cũng là xuất hiện ở giang phong trước mắt ác ma cửa hải kèm theo quy tắc trong quá trình chiến đấu mời đóng vai ác ma người chơi chủ động mặc ác ma trang phục lại một khi ác ma trang phục bị địch nhân phá hư hoặc chủ động lấy xuống đóng vai ác ma người chơi liền coi như thất bại đem trực tiếp bị gạt bỏ xem hết trước mắt liên quan tới ác ma cái này cửa hải quy tắc sau giang phong lập tức cũng làm ở to hai mắt nhìn nhân v i một cái kinh khủng suy nghĩ lúc này cũng là xuất hiện ở trong đầu của hắn mà tự hồ là vì nghiệm chứng giang phong phỏng đoán đồng dạng theo chính mình m ặ c hoàn tất một cái thân ảnh hiệu điệu cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn hét nhiên chính là đại nhãn manh thỏ chắc hẳn đại gia cũng cảm thấy quyển sách khoảng cách hoàn tất đã vẹn vẹn chỉ còn lại rất nhỏ lộ dài cho nên hôm nay liền mượn cơ hội này cùng đại gia đơn giản lại nhải một chút lan lộn quen mặt quyển sách từ đăng nhiều kỳ đến nay chưa từng có quỵt canh hoặc là kéo càng tình huống xuất hiện mà lao cô cũng là thực hiện lời hứa của mình không nát đuôi không q u á dám đúng không đúng không cho nên đại gia nếu như cảm thấy sách của ta còn nếu có thể không ngại cho lão cô điểm điểm chú ý như vậy lao cô phát hạ một quyển sách thời điểm đại gia cũng có thể nhìn thấy nói dông dài hoàn tất rút lùi t r ư ờ n g bảy trăm tám mươi bảy thiên sứ cùng ác ma chương bảy trăm tám mươi bảy thiên sứ cùng ác ma nhìn xem xuất hiện ở trước mắt đại nhãn manh thỏ giang phong trong nháy mắt cũng là minh bạch cái này phó bản là chuyện gì xảy ra hơn nữa cho á i trước cửa i cái ác ma vì gì dễ d nên h tại chính mình xuất hiện trong nháy mắt aili ở nữ vương liền rất dễ dàng liền nhận ra thân phận của mình về phần aili ở nữ vương vì cái gì tới một khắc cuối cùng cũng không hề động thụ mặc dù không loại trừ nàng sáng biết mình tuyệt đối không phải là giang phong đối thủ từ đó từ bỏ chống cự nhưng là càng nhiều có thể là nàng căn bản là không xuống tay được nhân v i đối thủ của nàng là chính mình nghĩ tới đây giang phong trong lòng cũng là đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở cùng phẫn nộ đối cái này kết thúc chi tháp phẫn nộ cái này đáng chết thứ sáu giới vậy mà lại dùng như thế thủ đoạn hèn h ạ ba n h ư n g tất cả các người chơi tự giết lẫn nhau như vậy kia chính mình muốn tiến về giới thứ bảy chẳng phải là nhất định phải hai tay dính đầy đồng bạn máu tươi mới được mặc dù giang phong từ cho là mình cũng không phải là một cái cao thượng người nhưng là giang phong nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái vì tư lợi người cho nên loại này dẫm lên đồng bạn thi thể sống chuyện kế tiếp giang phong cũng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ba lúc này giang phong muốn hô to phát tiết bất mãn của mình thật là đương giang phong há m ồ m mong muốn đem phẫn nộ của mình phát tiết lúc đi ra mới phát hiện chính mình vậy mà không phát ra được bất kỳ thanh âm n à o g â y tởm đáng chết ở trong lòng mạnh mẽ mắng một phen về sau giang phong cũng là hết sức rõ ràng không cách nào nói chuyện chuyện này khẳng định cùng chính mình ác ma thân phận có quan hệ vâng không mà nói kia dùng để che lấp thân phận áo bào đen cùng mặt nạ liền đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì nhân vi đến lúc đó chỉ cần ác ma mới mở miệng đối phương liền có thể đánh giá ra thân phận của mình mà liền tại giang phong quyết định thu hồi vũ khí kiên quyết không xuất thủ thời điểm đối diện đại nhãn manh thọ lại đột nhiên mở miệng đối diện bằng hưu mặc dù ta bất tri đạo ngươi là ai nhưng là chắc hẳn ngươi cũng đã biết cái này trong tháp phó bản đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi nghe được đại nhãn manh thọ lời nói giang phong lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng nhân vi chính mình mặc dù không thể nói chuyện nhưng là xem như thiên sứ một phương lại không có bất kỳ cái gì hạn chế a thế là tại đại nhãn manh thọ tiếng nói cương nhất rơi xuống về sau giang phong cũng là liên mang nhẹ gật đầu mà gặp được giang phong động tác đại nhãn manh thọ cũng là mỉm cười nếu nói như vậy vậy ta liền nói thẳng a ta biết nội tâm của ngươi lúc này khẳng định mượn phần xoắn suýt nhưng là ta nói cho đúng là xin ngươi đừng bởi vậy liền từ bỏ cùng ta giao thủ cơ hội nhân viên nếu như chúng ta những người này bên trong thật chỉ có một người có thể đi vào tới giới thứ bảy lời nói vậy ta thả rằng là trong chúng ta mạnh nhất một cái kia nói xong đại nhãn manh thọ cũng là dẫn đầu dơ lên trong tay mình phát trượng mà lúc này giang phong tại nghe xong đại nhãn manh thọ lời nói sau lập tức cũng là trong lòng d u n mạnh không sai nếu quả như thật chỉ có một người có thể đi vào giới thứ bảy khiêu chiến cuối cùng b ố n lâm bình vân lời nói không thể nghi ngờ là từ tất cả chơi trong nhà thực lực mạnh nhất chính mình đi phần thắng khả năng là lớn nhất cũng chỉ có như thế mới có thể để cho cái khác đồng bạn hy sinh biến có ý nghĩa nếu không một khi chính mình tâm tinh sập hoàn toàn từ bỏ mà cuối cùng xông qua cái này phó bản người lại đánh không lại lâm bình vân đây chẳng phải là nhường đã tử vong a ít y hẻ nữ vương những người này bạch bạch bị mất mạng nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp rút ra càn khốc kiếm nhìn thấy giang phong bên này rốt cục có động tác đối diện đại nhãn manh thọ cũng là không khách khí nữa trực tiếp cách dùng trượng triệu hoán ra vô số hỏa diễm hướng về giang phong liền c ủ n tới mà giang phong thấy thế cũng là không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhất đạo kiếm khí liền xông lên hỏa diễm c u a n tới đem trước mắt trùng điệp hỏa diễm cho một phân thành hai lộ ra hỏa diễm về sau xinh đẹp nữ tử có thể để giang phong không nghĩ tới chính là làm đại nhãn manh thọ nhìn thấy chiêu số của mình bị phá giải về sau trên mặt chẳng những không có xuất hiện ti hào v ẻ kinh hoàng ngược lại đột nhiên nợ nụ cười chỉ thấy nàng sau khi cười xong cũng là trực tiếp đem pháp trượng nhét vào một bên một đôi mắt to bên trong tràn đầy vui sớn là ngươi Quá tốt rồi. quả nhiên là ngươi thì ra mặc dù hai người vừa mới vẹn vẹn lẫn nhau thăm dò một chút nhưng là xem như lúc trước cùng giang phong chiến đấu qua người đại nhãn manh thỏ đối vừa mới giang phong chém ra chính mình hỏa diễm chiêu t h ấ c thật sự là quá quen thuộc chính là kiếm khí quất nang tương tại cỡ lọ xẹt bệ tạo đỡ cờ giải thi đấu bên trên cùng mình tỷ thí lúc đã dùng qua kỹ năng cho nên thông qua kỹ năng này đại nhãn manh thỏ cũng là m ư ờ i phần tùy tiện nhận ra giang phong thân phận mà nhìn thấy một màn này giang phong trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cái m ư ơ i phần dự cảm không tốt có thể còn không đợi giang phong có hành động l i ê n thấy đối diện đại nhãn manh thọ tại nhìn thật sâu chính mình một cái về sau toàn thân đột nhiên dấy lên hoa mỹ h ỏ a diễm nhìn thấy một màn này giang phong cũng là như thiểm điện vươn tay ra đem hỏa diễm bên trong đại nhãn manh thọ cho kéo ra ngoài có thể mặc dù giang phong động tác đã là cực nhanh nhưng lại đánh không lại đại nhãn manh thọ quyết ý nàng h ỏ a diễm là từ trong r a ngoài dấy lên nhìn xem tại ngực mình từng chút từng chút hóa thành cho t à n đại nhãn manh thọ giang phong cũng là nhịn không được vươn tay hướng về khuôn mặt của nàng vớt đi không ba theo đại nhãn manh thọ tiêu tán giang phong trên mặt gác ma mặt nạ cũng là rốt cục tiêu thất mà giang phong cũng rốt cuộc phát ra một tiếng thống khổ hò hét đợi đến giang phong lần nữa đứng lên thời điểm trong mắt của hắn cũng là rốt cuộc đổi lại một loại cũng không hề có từng có vẻ mặt hắn lúc này cũng là rốt cuộc hiểu rõ t h ứ n ă m giới giang phong trong miệng nói tới câu nói kia ý tứ làm người có lo lắng về sau đau của ngươi ngược lại sẽ càng thêm sắp bén lâm bình v â n ba người cái này thất giới ta giang phong phá đ ị n h rồi nhẹ nhàng đem đại nhãn manh thọ trong tay chuôi này pháp trượng nhặt lên để vào trong hành trang sau giang phong cũng là hít một hơi thật sâu mở ra kế tiếp cửa h i theo cảnh tượng biến hóa giang phong thân phận cũng là lần nữa theo ác ma biến thành thiên sứ có thể mặc dù nhân vật trò chơi đã xảy ra biến hóa giang phong tâm tình lại như cũng mười phần nặng nề nhân v i hắn đối diện lúc này cũng là xuất hiện lần nữa một cái ác ma động thủ đi hai chúng ta chỉ có thể có một người sống sót chương 788, giang phong lựa chọn chương 788, giang phong lựa chọn động thủ đi hai chúng ta chỉ có thể có một người sống sót không dám nhìn thẳng cách đó không xa ác ma hai mắt giang phong cũng là học đại nhãn manh thỏ giọng điệu nói một câu chỉ có đ i ề u theo giang phong tiếng nói rơi xuống chẳng những giang phong không có hành động đối diện ác ma vậy mà cũng thẳng tắp đứng ngay tại chỗ không có ti hào muốn tiến công y tứ lúc này mặc dù giang phong trong lòng hết sức rõ ràng chính mình lựa chọn chính xác nhất chính là đánh bại tất cả cản ở trước mặt mình đồng bạn n h i ê n hậu mang theo những người này hy vọng giết vào giới thứ bảy có thể ở trước mặt hắn trước xuất hiện lần nữa từ đồng bạn vai trò ác ma thời điểm giang phong cũng là nhịn không được lần nữa lâm vào do dự bên trong cùng lúc đó có lẽ là nhìn thấy giang phong chậm chạp không chịu hành động đối diện ác ma rốt cuộc cũng là không cách nào tiếp tục ngồi chờ chết x u ố n g dưới thế là tại v ọ t tới giang phong trước mặt về sau cái này ác ma cũng là hướng giang phong phát động công kích mà đối mặt với ác ma công kích giang phong đang nháy tránh đồng thời trong lòng cũng là càng ngày càng thống khổ nhân v i mặc dù hắn không nhìn thấy đối diện dung mạo nhưng là chỉ bằng đối phương thủ đoạn cùng tiến công dáng vẻ giang phong liền nhận ra thân phận của đối phương đã từng đối tự mình tiến hành qua võ thuật chỉ đạo nhà bên thiếu nữ mộ dung tiểu hy hơn nữa nương tựa theo chính mình đối nàng hiểu giang phong cũng là m ư ờ i phần xác định mộ dung tiểu hy căn bản cũng không phải là vì giết chết chính mình mới lựa chọn tiến công nàng mục đích thực sự là muốn thông qua chủ động tiến công phương thức buộc tự mình đ ộ n g thủ để cho mình không lại bởi vậy trên lưng gánh nặng trong lòng thế là tại minh mạch mộ dung tiểu hy chân thực ý đồ về sau giang phong cũng là nhịn không được hít một hơi thật sâu nhãn thần rốt cục biến kiên định phúc thử sau đó rốt cuộc quyết định giang phong cũng là rút r a càn khốc kiếm trực tiếp xuyên thủng trước mắt ác ma thân thể nhìn xem ngược trong ngực mình ác ma giang phong cũng là nhịn không được nhẹ nói tiểu hy cảm ơn ngươi mà tự hồ là không nghĩ tới giang phong sẽ nhận ra mình đang nghe được giang phong lời nói sau ác ma thân thể cũng là run lên bật bật lập tức chậm rãi tiêu tán ngay sau đó cũng không có lưu cho giang phong quá nhiều thời gian chuẩn bị cảnh tượng liền lần nữa biến hóa một ác ma mặt nạ cùng áo bào đen xuất hiện ở giang phong trong tay nhìn xem hai cái này đại biểu ác ma thân phận trang trí giang phong lúc này nhãn mặn hoàn tất về sau trận này thiên sứ cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn một cái khác vương giả vương chiết giang phong thấy thế mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn nhịn không được cười khổ một cái chỉ có điều bởi vì ác ma mặt nạ quan hệ vương giả đối với cái này lại không có chút nào phát giác đối diện bằng hưu chắc hẳn lúc này ngươi hiện đang than thở à. chỉ thấy tại chiến đấu sau khi bắt đầu vương giả cũng là hướng về phía giang phong liền cười h ắ t h ắ t nhân vì đối thủ của ngươi là ta đã từng kém chút đánh bại cái kia xa điều nam nhân bất quá ngươi cũng không cần quá khó chịu nếu như lần này ta thắng ta cam đoan sẽ mang theo niềm tin của ngươi đi xuống tin tưởng ta nói xong không chờ giang phong có hành động vương giả liền đưa trong tay tấm chắn đỉnh trước người phát động công kích vương giả xung kích có thể còn không đợi hắn tới gần giang phong giang phong thân thể liền trong nháy mắt tiêu thất đợi đến giang phong xuất hiện lần nữa đã là tại vương giả phía sau mà cùng giang phong sượt qua người vương giả lúc này nhìn trước mắt đã cắt thành hai nửa tấm chắn cùng vết thương trên người lập tức cũng là s ư ớ c sở lập tức cái tên này trời x u i đất khiến đem giang phong id cho đoạt nam nhân đột nhiên cũng là nợ nụ cười ha, ha ha hóa ra là ngươi dạng này cũng tốt lao tử thua cũng không tính thua thiệt nói xong vương giả cũng là hóa thành lư quang trực tiếp tiêu thất nhìn xem vương giả tiêu thất phương hướng giang phong cũng là khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói một câu đã từng kém chút đánh bại ta người còn kém xa lắm đâu lập tức cảnh tượng tại biến giang phong trên người ác ma trang phục cũng là trực tiếp tiêu thất đến phiên hắn cùng ngày xử mà còn không đợi giang phong phát hiện lần này đối thủ ở nơi nào một chi cùng t i ễ n liền dẫn lôi đình vạn quân tư thế xuất hiện ở trước mặt hắn giang phong thấy thế cũng hơi hơi thân thể tránh thoát cái này hung hiểm nhất kích có thể ngay sau đó là thứ hai chi thứ ba chi vô số chi tựa hồ là liệu định giang phong khả lấy t r a n h thoát mũi tên thứ nhất cho nên những n à y đến tiếp sau mũi tên chỗ mục tiêu công kích đều là hướng về giang phong tránh né phương hướng bắn đối với cái này giang phong cũng là minh bạch chính mình nếu là không dùng kỹ năng lời nói hẳn là tránh không khỏi thần hàng mở ra thân pháp về sau giang phong cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở công kích mình cái kia ác ma sau lưng về phần cái này ác ma là ai giang phong căn bản không cần đi đoán cũng đã xác nhận thân phận của hắn âu dương tiểu bạch sau đó tại giang phong hiện thân một nháy mắt âu dương tiểu bạch cũng là lập tức có phát giác vô số mưa tên cũng là lần nữa đổ xuống mà ra hướng về giang phong vị trí liền bày tới không thể không nói âu dương tiểu bạch thực lực tại tất cả chơi trong nhà đúng là cấp cao nhất một cái thật là bởi vì giang phong lúc này thuộc tính đã xa xa vượt qua người chơi hẳn là có phạm chủ cho nên đối mặt với âu dương tiểu bạch sắc bén thi công giang phong cũng là lộ ra mười phần thong rong thế là không bao lâu về sau giang phong kiếm cũng đã treo tại âu dương tiểu bạch trên cổ tiểu bạch dừng ở đây rồi mà âu dương tiểu bạch tại phát giác được về sau cũng là rốt cục không lại tiến công bình tĩnh lại sau đó đang chầm mặc một lát sau âu dương tiểu bạch lại đột nhiên lần nữa g i lên trong tay cúng tiễn chỉ có điều lần này mục tiêu cũng không phải là giang phong mà là cách đó không xa mặt đất siêu siêu siêu ngay sau đó chỉ thấy âu dương tiểu bạch thật nhanh bắn ra liên tiếp mũi tên vậy mà tại trên mặt đất dùng tên mũi tên hợp thành một đoạn văn tự giang phong thấy thế lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng nhân viên có phương pháp này về sau cũng liền mang ý nghĩa chính mình có thể cùng âu dương tiểu bạch trao đổi có thể để giang phong không nghĩ tới chính là phế đi chuyện lớn như vậy âu dương tiểu bạch viết xuống câu nói đầu tiên vậy mà không phải cái gì tốt lời nói âu dương tiểu bạch a điêu ngươi càng ngày càng không là người nhìn xem âu dương tiểu bạch tại trước mắt mình lưu lại văn tự giang phong n h ị n không được cũng là khỏe miệng giật một cái t ừ n g màn chính mình cùng âu dương tiểu bạch chuyện cũ cũng là p h ủ lưu tâm đầu theo lần thứ nhất c h ạ mặt m tiểu bạch mong muốn mua mình mũ giáp bắt đầu cùng chính mình tại cỡ lò xét bệ tạ giải thi đấu bên trên hiểm lại càng hiểm đem h ó a hạ cỡ lò xét bệ tạ đệ nhất nhân danh hiệu đ o ạ t lấy lại càng về sau sẽ vợ s á t nhập đại chiến thứ ba giới n g â u nhiên đập tổ kiến hoa hạ thế lực chờ một chút cái này một loạt sự kiện có thể nói mặc dù giang phong từ nhỏ không có huynh đệ t ì muội nhưng là tại trong lòng của hắn âu dương tiểu bạch cái này nguyên b ả n phải cùng chính mình không hề có quen biết gì con nhà giàu kỳ thật đã cùng huynh đệ của mình không hề khác gì nhau mà đối với giang phong âu dương tiểu bạch tự nhiên cũng giống như vậy không biết chừng nào thì bắt đầu liền đã đem giang phong đương thành huynh đệ của mình thế là giang phong cùng âu dương tiểu bạch hai người cũng là một cái nói chuyện một cái dùng cung tiện viết chữ phương thức hàn huyên năm phút đến l ư ợ c thoáng qua liền mất đ ả o mắt liền tới cần cáo biệt thời điểm đối với cái này âu dương tiểu bạch tự nhiên cũng là trong lòng biết bụng thế là tại đưa tay vô vô giang phong bả vai về sau âu dương tiểu bạch cũng là không dài dòng nữa đưa theo a y liền t âu dương tiểu bạch biến mất giang phong trước mắt hình tượng cũng là lần nữa chuyển biến một nữ nhân cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn thấy sự xuất hiện của người này giang phong nhịn không được cũng là neo h lại hai mắt nhân v i xuất hiện ở trước mặt hắn người này chính là cái trò chơi này người sáng lập một trong cái này thiên sứ cùng ác ma phó bản người chế tác lâm tiểu p h ạ m mẫu thân vì cái gì nhìn thấy lâm mẫu một máy mắt luôn luôn tỉnh táo giang phong cũng là nhịn không được phát ra rít lên một tiếng nhớ tới vừa mới chết ở trước mặt mình đồng bạn giang phong lại có thể nào không giận có thể đối mặt với giang phong chất vấn lâm mẫu lại phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng hiện tại ngươi có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta đi nói xong lâm mẫu cũng là vung tay lên một cái cảnh tượng lần nữa biến hóa chỉ thấy tại giang phong trước mắt trong nháy mắt xuất hiện hơn mười cái thân ảnh âu dương t i ệ u bạch vương giả mộ dung tiểu hy đại nhãn mạnh t h ỏ a y đ i ề n nữ vương c h ờ một chút chỉ có điều vẹn vẹn một cái giang phong liền đã nhìn ra những n à y người chẳng qua là lâm mẫu chế tạo ra h ảo ảnh mà thôi căn bản cũng không phải là chân chính người mà theo những n à y h ảo ảnh xuất hiện lâm mẫu cũng là vươn tay ra hướng về giang phong lăng không một chỉ chỉ huy những cái kia h ảo ảnh hướng về giang phong bao vây lại ngay sau đó lâm mẫu kia có chút thanh n i cổ hoặc cũng là vang lên nhìn đồng bọn của ngươi nhóm kỳ thật đều không có tiêu thất chẳng qua là đổi một loại hình thức làm bạn tại bên cạnh ngươi mà thôi. hơn nữa ở chỗ này bọn hắn chẳng những không có tiêu thất sẽ còn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi vĩnh viễn sẽ không rời đi vĩnh viễn sẽ không tử vong cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội như thế nào hiện tại ngươi còn muốn rời đi thế giới này à? hiện tại ngươi còn muốn trở lại cái tia đáng thương thế giới hiện thực à? cái tia đã định trước tràn đầy bi kịch thế giới hiện thực nói xong lâm mẫu cũng là hướng giang phong mở rộng hai tay dường như chỉ cần giang phong khẳng tiếp nhận đề nghị của nàng nàng liền sẽ hài lòng giang phong mọi yêu cầu có thể thùy chi tại ngay xong lâm mẫu lời nói sau giang phong lại vẹn vẹn lắp đầu đáng thương đối mặt với giang phong đột nhiên nói ra hai chữ lâm mẫu hiển nhiên cũng là có chút n g o à i ý m ớ n thế là nàng cũng là theo bản năng hỏi ngược một câu cái gì cái gì đáng thương mà giang phong cũng là rất nhanh đưa ra câu trả lời của mình ta nói là người thật đáng thương một cái chỉ chịu trốn ở trong thế giới game không chịu ra người tới còn vọng tưởng đem làm cho tất cả mọi người đều giống như ngươi chẳng lẽ ngươi không đáng thương à ngươi, ngươi biết cái gì trong thế giới này ta có thể khiến cho tiểu phàm phục sinh ta có thể đền bù thế giới hiện thực phát sinh tất cả nghe được giang phong lời nói lâm mẫu lập tức cũng là lớn tiếng hô lên cả giang phong lại dường như nghe không được lâm mẫu lời nói đồng dạng vừa nói giang phong cũng là một bên đem càn k h ô n kiếm cho rút ra ngươi hỏi ta hiện tại có còn muốn hay không trở lại thế giới hiện thực đáp án của ta là muốn đang khi nói chuyện giang phong cũng là chém xuống một kiếm đem khoảng cách gần h ắ n nhất âu dương tiểu bạch vào ảnh trực tiếp chém vỡ đồng thời giang phong động tác trong tay không ngừng trong miệng cũng không có đình chỉ nhân vì mặc kệ thế giới kia là bi kịch cũng tốt có tiếp nối cũng được nó đều là thật thế giới mà tại thất giới bên trong mặc dù ngươi có thể sáng tạo ra ngươi mong muốn tất cả nhưng l ạ những ngươi không gạt được nội tâm của mình mỗi một câu nói giang phong đều là chém xuống một kiếm mà theo giang phong động tác ngăn khuất trước mắt hắn ảo ảnh cũng là càng ngày càng ít thật giống như ngươi tại đối mặt cái kia bị các ngươi sáng tạo ra lâm tiểu p h ạ m lúc luôn cảm thấy nó tại một số phương diện cùng chân chính lâm tiểu p h ạ m có trên lệnh không nhỏ n g ư ơ i ghét bỏ hắn d á n g dấp đi bộ cùng chân chính lâm tiểu p h ạ m không giống n g ư ơ i ghét bỏ hắn làm bài tập tốc độ không có chân chính tiểu p h ạ m nhanh có thể ngươi chăm chú có nghĩ tới không chân chính lâm tiểu p h ạ m chẳng lẽ chính là đã hình thành thì không thay đổi sao chân chính tiểu phàm liền có thể mỗi lần làm bài tập đều nhanh như vậy thật chẳng lẽ đang lâm tiểu phàm liền nhất định đi chơi Không, bóng rổ. theo giang phong không ngừng huy kiếm trước mắt hắn ảo ảnh vẹn vẹn chỉ còn lại một cái lúc này giang phong cũng là rốt c ụ c dừng tay không lại tiếp tục huy kiếm cho nên ngươi chân chính chỗ cố c h ấ p kỳ thật cũng không phải là n g ư ơ i sáng tạo ra cái này lâm tiểu p h ạ m cùng con của ngươi đến tột cùng chỗ nào không giống nói giang phong cũng là vươn tay ra đột nhiên đem trước mắt kia cái cuối cùng ảo ảnh thân thể cho chuyển tới nhường lâm mẫu có thể thấy rõ ràng cái này ảo ảnh dáng vẻ sở dĩ muốn làm như thế là nhân vi cái này cái cuối cùng ảo ảnh lại là lâm tiểu p h ạ m mà là ngươi căn bản là tin tưởng ngươi sáng tạo ra được cái này lâm tiểu phàm hắn căn bản chính là một đoạn dấu hiệu hắn cũng không phải là con của ngươi cùng lúc đó tại gặp được cái này ảo ảo ảo ảnh lâm mẫu lập tức chính là s ư ớ n g sở theo bản năng mong muốn đưa tay kéo cái này lâm t i ể u phạm ảo ảnh nhỏ t i ể u phạm có thể còn không đợi lâm mẫu tay chạm đến lâm t i ể u phạm nhất đạo kiếm quang s é t qua trước mắt nàng lâm t i ể u phạm cũng là trực tiếp tiêu thất mà ảo ảnh phía sau chính là cầm trong tay c ả n k h ô n kiếm giang phong cho nên ta cảm thấy ngươi vừa mới vấn đề kia không nên tới hỏi ta mà l à ứng nên hỏi một chút chính ngươi ngươi có muốn hay không rời đi thế giới này từ bỏ các ngươi kế hoạch này ngay được giang phong đem vấn đề ném về cho mình lâm mẫu lập tức cũng là chừng lớn hai mắt xác thực liên quan tới chuyện này từ bỏ nàng làm sao không có nghĩ qua nếu như lúc trước ngăn chở lão công mình lâm bình vân cái này cử động điên cuồng có phải hay không cũng sẽ không có hiện tại những thống khổ này nếu như lúc trước chính mình cùng lâm bình vân không có lựa chọn đem ý thức thượng chuyển tới trong trò chơi k i ê u các nàng lúc này có phải hay không đã nắm giữ đứa bé thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới nếu như lúc trước chính mình cùng lão công lâm bình vân có thể đem càng nhiều tinh lực lấy ra đặt ở lâm tiểu phạm trên thân vậy có phải hay không đây hết thảy liền sẽ không phát sinh nhìn xem lâm mẫu trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa giang phong cũng là lặng lẽ thở dài một hơi hắn sở dĩ muốn cùng lâm mẫu nói nhiều như vậy thậm chí còn có thể theo lâm mẫu nơi này thăm dò được đánh bại lâm bình vân phương pháp xử lý nhường tất cả người chơi có thể trở về về cuộc sống bình thường mà từ trước mắt trạng thái đến xem giang phong kế hoạch cũng coi là thuận lợi hoàn thành nhưng lại tại lâm mẫu nhãn thần từng điểm từng điểm biến thanh tịnh thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm lại làm rối loạn giang phong kế hoạch chương bảy trăm chín mươi đánh bại lâm mẫu chương bảy trăm chín mươi đánh bại lâm mẫu huyền nhi chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ chúng ta tiểu phạm sao huyền nhi chính là lâm mẫu danh tự phương nguyện cái này đột nhiên theo xuất hiện trầm bồn giọng nam giang phong cũng là cũng không xa lạ gì chính là lâm bình vân tiếng nói mà nghe được lâm bình vân thanh âm về sau giang phong lập tức cũng là trong lòng cảm giác nặng nề nhân v i hắn tin tưởng kế hoạch của mình chỉ sợ phải dẹp quả nhiên theo đạo thanh âm này kết thúc một bên phương nguyện cũng là xứng sờ ngay tại chỗ lập tức trên mặt hắn biểu lộ cũng là lần nữa biến dữ t ậ n từ bỏ ta làm sao lại từ bỏ tiểu p h ạ m là ngươi là ngươi muốn đoạt đi ta tiểu p h ạ m ta muốn giết ngươi nói xong phương nguyện thân hình cũng là trong nháy mắt bạo khởi hướng về giang phong liền đánh tới nhìn thấy một màn này giang phong cũng là âm thầm thở dài nhân v i giang phong thế nào cũng không nghĩ tới xem như giới thứ bảy bột lâm bình vân vậy mà có thể quan sát được nơi này phó bản bên trong chuyện xảy ra đồng thời còn mở miệng làm rối loạn kế hoạch của mình thế là tại kế hoạch thất bại về sau giang phong cũng chỉ đánh nhấc lên c à n khúc kiếm c ù nhưng g p ơ Nguyện chiến đến cùng một chỗ. Mà không thể không nói chính chỗ. thể một Mà là, làm x e như thứ sáu giới cường nhất đại bột u c h thực h ự lực t phương nguyện thuộc t h tính liền n đã không khác mình làm ấy tia lâm bình vân đâu xem như giới thứ bảy bột Thuộc t í nhưng chẳng phải h muốn、so、p là so ơ Nguyễn c đối với cái a o hơn n rất này giang phong cũng không có quá để ở trong lòng nhân v i n thuộc tính cao cũng không nhất định liền đại biểu cho sức chiến đấu kinh khủng thật giống như trước mắt cuộc chiến đấu này theo hắn cùng phương nguyện lẫn nhau thăm dò mấy chiêu về sau hắn cũng là phát hiện một cái đối với mình m ư i n phần có chuyện lợi cái kia chính là mặc dù phương nguyện bất luận là phụ thuộc tính đi lên nói vẫn là theo kỹ năng đi lên giảng nàng không nghi ngờ gì đều là giang phong tại thất giới bên trong gặp được cấp cao nhất một cái cũng không biết là nhân v i phương nguyện lúc này tâm thần có chút không tập trung quan hệ vẫn là nhân v i kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá mức thiếu thốn tóm lại nàng triển hiện ra sức chiến đấu thậm chí liền lý thái tú cũng không sánh nổi nâng một cái không quá thích hợp ví dụ lúc này phương nguyện giống như là một cái cầm tuyệt thế bảo kiếm hài đồng hoàn toàn không phát huy ra vốn có uy lực thế là đang thử thăm dò sau một lát giang phong cũng là bắt đầu chính mình tiến công chỉ thấy giang phong đầu tiên là triệu hoán r a ảnh tử cùng nguyên tố phân thân sau đó khiến cái này phân thân một mực đem phương nguyện cho vây ở ở giữa không ngừng dùng các loại ma pháp kỹ năng đi nhiễu loạn nàng tiết đấu về phần chân chính giang phong lúc này lại giấu ở bên trong một cái phân thân đằng sau đợi đến phương nguyện bị phân thân của mình cho làm có chút bực bội thời điểm giang phong cũng là trực tiếp mở ra thần hàng đi tới phương nguyện bên cạnh cực loạn nhận phong bạo cùng lúc đó vì không cho phương nguyện t i hào phản kháng cơ hội mở ra cường lực kỹ năng mà tại giang phong bản thể động thủ trong n h y mắt trên trận còn lại hơn mười cái phân thân cũng là lúc này liền đổi lại khuất nhục đồng sau đó cùng nhau tiến lên bang. bang bang bang bang bang bởi vì lúc này giang phong nhanh nhẹn thuộc tính đã cao đạt 9.999, c h o nên tốc độ đánh cũng là nhanh đến mức cực hạng khuất nhục đồng ở trong tay của hắn cũng là múa ra huyết ảnh hơn nữa cái này cũng chưa tính tại s o n g nắm thuật kỹ năng này ra trì hạng giang phong hơn mười cái phân thân mỗi người nhân thủ đều cầm hai cái bồng tử cho nên cơ hồ mỗi một giây đồng hồ rơi vào phương nguyện trên người bồng tử đều muốn có mấy chục cái nhiều như vậy trong lúc nhất thời giang phong thậm chí đều không phân rõ đến tột cùng là chính mình cực l o ạ n nhận phong bạo xóa sạch hp tương đối nhiều vẫn là đả cầu động pháp chuyển vận càng thêm bạo tạc duy nhất có thể xác định một điểm là tại giang phong cái này một trận đánh đập phía dưới phương nguyện cũng là căn bản không thể có bất kỳ phản kháng cơ hội hp liền thấy đáy nhỏ tiểu phàm không nên rời đi mụ mụ mặc dù xem như một gã trò chơi người thiết kế phương nguyện có lẽ cũng không h ợ p cách nhưng là xem như một gã mẫu thân giang phong lại cảm thấy nàng có lẽ cũng không có lỗi gì thế là ngay tại phương u y ệ n tiêu thất trước đó giang phong cũng là đột nhiên mở miệng t h thật ta cảm thấy các ngươi có lẽ đã thành công nghe được giang phong lời nói phương nguyện lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng mặc dù giang phong nói cũng không rõ ràng nhưng là phương nguyện lại rất nhanh minh bạch giang phong ý tứ giang phong nói tới thành công tự nhiên chỉ là lâm t i ể u phàm ân nhân viên lâm t i ể u p h ạ m đã sớm có ý thức của mình giang phong sở dĩ sẽ như thế xác định một mặt là lúc trước chính mình tại lâm t i ể u p h ạ m trước mặt nói ra chân tướng lúc lâm t i ể u p h ạ m tại tiêu thất t r ư ớ c đã từng lộ ra một cái giải thoát đủ cười mà trừ cái đó ra giang phong còn nghĩ tới một việc ban đầu ở thứ nam giới chính mình vừa mới cứu lâm tiệu phàm thời điểm tại cùng nhau trở về lâm tiệu phàm trong nhà trên đường hai người từng có qua một đoạn dạng này nói chuyện lâm tiểu phạm đại ca ca ta thật thật là sợ có một ngày ba ba mụ mụ sẽ b u ô n g tha cho ta không thừa nhận ta đứa bé này giang phong làm sao lại phụ mẫu làm sao lại không cần con của mình đâu lâm tiểu phạm nhân viên ta làm không tốt không có đạt tới hai người bọn họ yêu cầu lúc trước giang phong chỉ coi là lâm phụ lâm mẫu đối lâm tiểu phạm quản quán quá nghiêm này mới khiến lâm tiểu phạm trong lòng sinh ra sợ hãi thật là đương giang phong biết được tất cả từ đầu đến cuối về sau lại quay đầu lại lại nhìn đoạn đối thoại này giang phong giờ mới hiểu được lâm tiểu phạm có lẽ sớm đã biết liên quan tới chính mình tất cả mà trải qua giang phong nhắc nhở phương nguyện cũng là rất nhanh liền công nhận đáp án này dù sao làm một mẫu thân con trai mình biến hóa nàng làm sao có thể không rõ ràng đâu chỉ có điều t ự a n h ư giang phong nói nàng đối với đây hết thảy từ đầu đến cuối chọn lựa đều là không chịu tin tưởng thái độ không chịu tin tưởng lâm t i ể u p h ạ m đã chết không chịu tin tưởng trước mắt chỗ chế tạo ra lâm t i ể u p h ạ m liền là thật lâm t i ể u p h ạ m bị chấp niệm che đôi mắt lại có thể nào thấy rõ ràng chân chính đáp án nhưng khi cái này một mực bị nàng làm như không thấy trật tướng bị giang phong trực tiếp bày tại trước mặt nàng về sau nàng trầm mặc nhưng ở đồng thời nàng cũng giải thoát rồi thế là tại tiêu thất một giây sau cùng phương nguyện tại lộ ra một cái thê mỹ nụ cười về sau cũng là báo cho giang phong một cái vô cùng trọng yếu tin tức những bằng hữu kia của ngươi hẳn là còn chưa chết chương bảy trăm chín mươi một lâm mẫu tin tức chương bảy trăm chín mươi một lâm mẫu tin tức những bằng hữu kia của ngươi hẳn là còn chưa chết n g h e được phương nguyện lời nói giang phong lập tức cũng là c h ấ n sợ nói không ra lời có thể lập tức giang phong cũng là truy vấn lên chi tiết tình huống mà bởi vì phương u y ệ n lúc này thời gian đã không nhiều lắm cho nên nàng cũng là tận lực nói ngắn gọn đưa nàng như thế phán đoán lý do nói ra tất h giới mong muốn hoàn toàn đem một người ý thức rút lấy ra nhanh nhất cũng phải đi qua hai bốn giờ cho nên chỉ cần ngươi có thể ở hai bốn giờ bên trong đánh bại hắn đánh bại người yêu của ta lâm bình vân bằng hữu của ngươi có lẽ còn có cơ hội tỉnh lại nói xong phương nguyện cũng là theo giang phong trước mặt hoàn toàn biến mất theo phương nguyện bị đánh bại thứ sáu giới cái cuối cùng phó vốn cũng là rốt c ụ c tuyên cáo thông quan về tới thứ sáu giới hư vô trên bình đài về sau giang phong cũng là rất nhanh thấy được một cái trống rông xuất hiện tuyển qua đây chính là giới thứ bảy lối vào đi lúc này bởi vì thiên sứ cùng ác ma phó vốn đã thông quan Cho cùng chạy chơi cũng là tất cả đều bị chuyển chuyện chút nhi, thứ 6 giới hư không trên bình đài. Mà giang Phong bao nên băng đến tên người đến trên Giang đơn giản bị sau đưa ra quát đều tiếp tới tất tại một giới đài. đèm đã mấy xảy Mà là kể về sau, liền chuẩn liền tiến vào giới thứ 7. Về thứ bị vào phần băng nhi cùng với khác mấy tên người chơi giang phong cũng là bàn giao để bọn hắn ở chỗ này đợi chờ mình các ngươi ở chỗ này chờ đợi hai mươi b ố giờ n h ư đến lúc đó trò chơi còn không có bị thông quan lời nói các ngươi lại đi vào nói xong giang phong cũng là quay đầu hướng về tuyển qua đi, tới. Chỉ có điều còn không đợi hắn đi vào một cái tiểu xảo thân ảnh cũng là đột nhiên nhảy tới trên bờ vai hắn meo loại chuyện này sao có thể vong bản mất đại gia đâu nhìn xem một lần nữa biến thành con mèo hình thái tiểu a m i u giang phong cũng làm mỉm cười nhấc chân bước vào t u y ể n qua bên trong lần này truyền thống sử dụng thời gian cũng không có quá lâu chỉ dùng thời gian trong nháy mắt giang phong trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng có thể để giang phong hơi kinh ngạc chính là cái này giới thứ bảy không gian dường như cũng không lớn nhìn qua vẹn vẹn chỉ có sân bóng kích cỡ tương đương neo đây chính là giới thứ bảy sao theo giang phong trên bờ vai nhảy xuống về sau tiểu a m i u cũng là trực tiếp biến thành uy phong lẫm lẫm mạch hổ cảnh giác hướng về bốn phía nhìn sang chỉ có điều mặc cho tiểu a m i u đem toàn bộ giới thứ bảy đều đánh giá mấy lần lại vẫn cái gì cũng đều không có tìm được nhìn thấy một màn này giang phong cũng là những nhữ mày bởi vì nhất định phải tại hai mươi bốn giờ bên trong thông quan thất giới mới có thể cứu hạ âu dương tiểu bạch b ọ n người cho nên giang phong cũng là không có mại tâm tiếp tục chờ xuống d ư ớ i trực tiếp hướng lên trước mắt hư vô quát to một tiếng lâm bình vân Cút r a đây cho ta mà theo giang phong vừa dứt tiếng trước người hắn cách đó không xa quả nhiên cũng là đột nhiên sáng lên nhất đạo bạch quang ngay sau đó lâm bình vân cũng là theo giữa bạch quang bước ra một bước có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt giang phong ngươi meta t lâm, lâm, lâm, lâm bình vân cũng là lộ ra cũng không thèm để ý tuy ý lại đi về phía trước mấy bước tiếp tục lẩm bẩm lẩu bầu ngươi lại tới đây mục đích là muốn đánh bại ta nhiên hậu theo thất giới bên trong rời đi a nói lâm bình vân trong tay đột nhiên lại là nhất đạo hảo quan loại lên Một t h a nghe h t r ư ờ n kiếm k bộ ráng vũ í được giang phong hỏi lâm bình vân cũng là không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án thậm chí trên mặt còn xuất hiện bi thương biểu lộ có thể cơ hội là hắn cương nhất xuất khẩu liền bị giang phong cho đột nhiên cắt ngang không người căn bản cũng không phải là vì lâm tiểu phạm giang phong sở dĩ như thế chắc chắn là nhân vi hắn hết sức rõ ràng liên quan tới lâm tiểu phạm chuyện lâm bình vân có lẽ đã sớm biết dù sao liền ngay cả mình một ngoại nhân đều có thể thấy rõ ràng chuyện xem như lâm tiểu phạm phụ thân lâm bình vân há lại sẽ bị che tại trống bên trong đương nhiên giống như là lâm mẫu phương nguyện như thế trong nhà chưa tỏ n g o à i ngõ đã tưởng cũng không phải là không có khả năng sự thật thượng giang phong tại một lúc bắt đầu cũng cho là như vậy cho rằng lâm bình vân rất có thể cùng phương nguyện như thế nhân vi cứu tử sốt ruột cho nên đưa đến sai lầm nhận biết từ đó h á m sâu tư duy cục diện bế tắc không cách nào tự k i ể m chế nhưng khi tại giang phong tại thứ sáu giới lập tức liền muốn để phương nguyện tỉnh táo lại thời điểm lâm bình vân lại đột nhiên xem vào cắt ngang giang phong kế hoạch bởi vậy giang phong cũng là đột nhiên ý thức được xem như lâm tiểu phạm phụ thân lâm bình vân có lẽ sớm đã biết kế hoạch của mình kỳ thật đã thành công thế nhưng đang nhân vi như thế giang phong cũng là đối lâm bình vân mục đích thật sự sinh ra chất vấn đã lâm bình vân đã tin tưởng lâm tiểu phạm có thể nói cũng sớm đã phục sinh thành công vậy tại sao còn muốn tiếp tục đem người chơi k h ô n trong trò chơi lại vì cái gì muốn tiếp tục nhường người yêu của mình phương nguyện tiếp tục sinh hoạt tại trong thống khổ mà đối mặt với giang phong chất vấn lâm bình vân lại đột nhiên cười trọn vẹn cười một hồi lâu sau lâm bình vân cái này mới ngưng được ý cười đem mục đích của mình nói ra đã ngươi đã phát hiện vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi ta làm như vậy hoàn toàn chính xác không hoàn toàn là vì lâm tiểu phạm thông qua lâm bình vân giảng thuật giang phong giờ mới hiểu được thì ra lâm bình vân tại lúc mới bắt đầu nhất đúng là muốn cùng phương nguyện cùng một chỗ ở trong game phục sinh lâm bình phạm nhưng khi kế hoạch của hắn một chút xíu đi hướng thành công trong trò chơi lâm tiểu phạm càng ngày càng hòa mỹ lâm bình vân tâm thái lại dần dần phát sinh biến hóa nhân viên hắn phát hiện tại cái này thất giới thế giới bên trong hắn có được cơ h ộ i trưởng không tất cả lực lượng liền sinh mệnh đều có thể sáng tạo vậy mình và trong truyền thuyết thần minh có cái gì khác nhau thế là hắn bắt đầu không còn thỏa mãn với đem lâm tiệu phạm ở trong game phục sinh mà là muốn tại cái này thế giới trò chơi bên trong sáng tạo ra một thế giới khác một cái thuộc về hắn lâm bình vân thế giới nói một cách khác hắn muốn làm trong thế giới này thần nhưng có thần tự nhiên nhất định phải có con dân cho nên lâm bình vân cũng là âm thầm thiết kế đem toàn bộ thất giới đều lên chuyển đến internet bên trên khiến cho cái trò chơi này sẽ không nhân vi sẽ v ở vấn đề mà quan đình chỉ cứ như vậy tất cả tiến vào cái trò chơi này người chơi liền trở thành hắn trong thế giới này con dân về phần bước kế tiếp hắn còn dự định dùng mạng lưới xâm lấn cái khác thiết bị từ đó đem càng nhiều người cuốn vào cái này thất giới bên trong đến mà hắn cũng liền trở thành siêu việt tất cả tồn tại Trưng chiến 792, quyết chiến. lâm bình mây trên thế giới này không có t ậ t bệnh không có thiên thai không có tử vong đã không còn giàu nghẹo phân chia giữa người và người cũng sẽ không cần lại lẫn nhau nghĩ kỵ Tất cả mọi ngay ư ờ i giới có thể trong thế n khoái hoạt s a o xong Nghe lâm bình vân g i ả n g thuật giang phong nhưng cũng b ẹ n b ẹ n lắc đầu đã mất đi nghe tiếp lại tâm thật là đây hết thảy cuối cùng chỉ là giả lợn không phải chân thực nói xong giang phong cũng là nhấc lên càn k h ố c kiếm nhanh chóng hướng về lâm bình vân l ư ớ t tới thuấn thân phá diệt trảm Cùng lúc đó, một bên tiểu cũng công kích bên nhiên quanh Bình Vân động giống, phong Nhưng cũng là Lâm đó, đột một Miu tiểu phát trào. đối A phía sau, hổ vây xe nói xong lâm bình vân cũng hơi hơi n g h i ê người n nhường mình có thể đồng thời nhìn thấy giang phong cùng tiểu a miêu hai người động tác sau đó lâm bình vân đầu tiên là dùng tay phải trường kiếm hướng về phía trước một đầm vậy mà trực tiếp chống đỡ lên giang phong c ả n khôn kiếm mũi kiếm đem giang phong bức cho ngừng lại đồng thời tay trái của hắn ngón tay cũng là hướng về tiểu a miêu lăng không nhấn tới sủ vật nên ngốc trong lồng mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cái từ vô số cột sáng hình thành lồng giam cũng là trống rông xuất hiện đem tiểu a miêu một mực cầm tù tại trong đó nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là những nhữ mảy nhân v i hắn chưa từng thấy biết qua thủ đoạn như thế vẹn vẹn một chiêu liền k h ố n trụ tiểu amiêu liền ngay cả mình giang phong đều tự nhận là làm không được loại chuyện này có thể mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng là giang phong trong tay cũng không có ti hào dừng lại trực tiếp hai cái kỹ năng rán mặt ném ra ngoài cực hàn băng bạo toàn băng c h i thương bởi vì khoảng cách giữa hai người vốn là mười phần tiếp cận lại thêm mình có thể trong nháy mắt thi pháp cho nên giang phong cũng là mười phần vững tin chính mình một chiêu này tuyệt đối không có thất bại đạo lý có thể để giang phong lần nữa cảm thấy kinh ngạc là chính mình cái này hai chiêu mặc dù nhìn qua xác thực đánh chúng vào lâm bình vân nhưng là lâm bình vân lại tựa như căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng vẹn vẹn trên thân nhất đạo hào quan g loại lên liền trực tiếp triệt tiêu giang phong ma pháp công kích đồng thời trực tiếp đi tới giang phong trước mặt ngay sau đó lâm bình vân trường kiếm trong tay cũng là hướng về giang phong liền chém tới p h à m nhân chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng dung chuyển thần minh bất quá cũng may giang phong sớm đã c o i đề phòng lại thêm có thiên diễn hiệu quả có thể sớm dự đoán lâm bình vân công kích quy tích cho nên tại lâm bình vân trường kiếm sắp đánh chung chính mình thời điểm giang phong cũng là dùng cản k h ô n kiếm đỡ được cái này nhất kích đình lập tức không chờ lâm bình vân lần nữa b i ế n chiêu vô số cắt vàng cũng là đột nhiên theo giữa không t r ù n g chút xuống chính là giang phong cắt rơi chi thuật hiệu quả mà lúc này bởi vì giang phong trí lực thuộc tính đã đạt đến 9.999 điểm cho nên một chiêu này hiệu quả cũng không chỉ là giảm tốc cùng giảm xuống địch nhân cảm giác đơn giản như vậy nếu là bị cắt vàng cho đánh trúng vào tổn thương cũng là cực kỳ khoa trương cùng lúc đó vì phòng n g ừ a lâm bình vân rời đi một chiêu này phạm vi công kích giang phong còn trực tiếp mở ra ảnh tập thuật nguyên tố phân thân định dùng phân thân của mình đem lâm bình vân cho giam ở trong đó mặt tối liên trạm lạc lôi thuật phong nhận thổ lưu sông lớn Thúy cùng lúc đó ngay tại giang phong bách tư không hiểu được lâm bình vân đến tột cùng là thế nào tránh thoát công kích mình thời điểm lâm bình vân thân ảnh cũng là đột nhiên theo trong tầm mắt của hắn hoàn toàn biến mất nhìn thấy một màn này giang phong lập tức cũng là tâm sinh cành triệu trong nháy mắt tại xung quanh mình bố trí xuống kết giới bảo hộ kết giới quả nhiên lâm bình vân xuất hiện lần nữa đã đi tới giang phong sau lưng hướng về giang phong đâm đi qua mà hắn một chiêu này không có quá mức hoa lệ động tác vẹn vẹn nhìn qua bình bình vô kỳ m ộ t g kiếm nhưng là tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn cơ hội là giang phong kết giới cương nhất mở ra đồng thời lâm bình vân công kích liền đến có thể để giang phong trận mắt hốc m ù t là chính mình cái này trọn vẹn có thể ngăn cản gần sáu mươi triệu điểm thương tổn phòng ngự kết giới tại lâm bình vân một chiêu này trước mặt lại dường như như khí cầu bị đ â m thủng trong nháy mắt tan r ã không chỉ như thế đạo này bảo hộ kết giới thậm chí đều không có đối lâm bình vân công kích tạo thành lửa điểm ngăn cản trực tiếp nhường tại giang phong trên lồng ngực đâm ra một cái động lớn 99999999, bạo kích. Đồng theo ờ i trong cái giọng nói để phán đoán đối với giang phong có thể tránh thoát chính mình nhất kích lâm bình vân dường như hơi có chút ngoại ý mới thì ra ngay tại lâm bình vân vừa mới kia nhất kích sắp đâm chúng giang phong trước một giây giang phong cũng là cùng phân thân của mình chuyển đổi vị trí tránh thoát cái này nhất kích mà nhìn thấy động tác của mình bị lâm bình vân cho xem thấu giang phong cũng liền dứt khoát không giấu giếm nữa trực tiếp đi đi ra ẩ n ngươi công kích cũng còn có thể nghe được giang phong vậy mà mô phỏng ngựa khí của mình lâm bình vân cũng không so đo chỉ là nhàn n h ạ t nói một câu bất quá với ta mà nói còn chưa đủ nhanh nói xong lâm bình vân thủ đoạn v ừ a c h u y ể n nhất đạo kiếm khí khổng lồ liền hướng về giang phong phi đi qua cái này vẫn chưa xong một chiêu qua đi lâm bình vân thân ảnh cũng là tiêu thất ngay sau đó thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở giang phong một bên khác lần nữa vung ra nhất đạo kiếm khí sau đó tiêu thất xuất hiện chạm ra kiếm khí toàn bộ quá trình mặc dù tự thuật tương đối r ô n g dài nhưng là trên thực tế tốc độ lại là cực nhanh có thể nói đây hết thể vẹn vẹn xảy ra trong n g á y mắt mà cứ như vậy một chút thời gian lâm bình vân liền chém ra không dưới ba mươi nói kiếm khí hơn nữa còn căn bản không có ngừng ý tứ cùng lúc đó đối mặt với cái này giang khắp nơi c u ồ n manh kiếm khí giang phong cũng là biết mong muốn dựa vào tránh là tuyệt đối tránh không khỏi nhân v i n h ữ n g này kiếm khí chẳng những đã đem chính mình tất cả đường lui đều phong kín tốc độ cũng là tuyệt nhanh căn bản không cho hắn cơ hội tranh né thế là h ư lạnh một tiếng về sau giang phong cũng là quyết định cùng lâm bình vân đến một trận cứng đối cứng cực l o ạ n nhận phong bạo theo giang phong kỹ năng s ử x u ấ t lâm bình vân kiếm khí cũng là rốt cục đi vào hai đại sát chiêu trong nháy mắt cũng là đánh vào nhau hong hong chương 793. n mươi người nói người là thần chương 793. n mươi người nói người là thần hong mặc dù mở ra cực l o ạ n nhận phong bạo về sau giang phong liền lấy được tạm thời thu được vật lý miễn dịch hiệu quả nhưng là do ở lâm bình vân tốc độ cực nhanh hơn nữa mỗi vung da nhất đạo kiếm khí về sau hắn đều sẽ thuấn di đến những địa phương khác cho nên giang phong nhưng cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý bất quá cũng may trên trận còn có không ít giang phong phân thân tồn tại thế là tại bắt ở lâm bình vân lại một lần xuất hiện c h ố n g rỗng giang phong cũng là trực tiếp cùng khoảng cách gần hắn nhất cái kia phân thân trao đổi vị trí dây lát chi cảnh đi tới lâm bình vân bên người về sau giang phong cũng là trước tiên mở ra k h ô n g chế kỹ năng theo kỹ năng hiệu quả có hiệu lực lâm bình vân động tác cũng là rốt cục cũng ngừng lại đối mặt với cơ hội ngàn năm một thời này giang phong đương không sai sẽ không bỏ qua thế là dùng trống không tay trái đem trong hành trang khuất đục đồng móc ra về sau giang phong cũng là không cần nghĩ tới hướng về lâm bình vân đầu gõ xuống đi ta để ngươi chạy cho ta mê mụa có thể để giang phong thế nào cũng không nghĩ tới chính là chính mình cái này đã hao hết tâm tư m ộ t gậy tại sắp tiếp xúc đến lâm bình vân trong nháy mắt lại lần nữa bị trên người hắn sáng lên đạo ánh sáng tia c h ấ u ngăn cản rơi vào khoảng không hơn nữa bởi vì có đạo tia sáng này chậm trễ giang phong chẳng những không có thuận lợi đánh trúng lâm bình vân lâm bình vân cũng là cuối cùng từ dây lát chi cảnh trong khống chế chậm lại giang phong thấy thế cũng là không chút nào do dự mở ra thần hàng cùng lâm bình vân kéo ra một khoảng cách sở di không có tiếp tục lựa chọn cận thân chiến đấu đ ấ u pháp là nhân viên giang phong lúc này đã phát hiện lâm bình vân trên thân chỗ không đúng cái kia đạo ngăn cản chính mình mấy lần công kích và mang nếu như nói chính mình mấy lần trước công kích bị đạo ánh sáng kia chỗ ngăn lại là trùng hợp hoặc là nói là lâm bình vân cố ý gây nên lời nói cái kia vừa mới chính mình kia một g ậ y liền tuyệt đối là lâm bình vân ngoài ý liệu công kích có thể ngay cả như vậy công kích của mình vẫn bị đạo ánh sáng kia cho cả lại cho nên giang phong không khỏi cũng là nổi lên bàn bạc trên người hắn đạo ánh sáng kia chẳng lẽ có thể tự động giúp hắn ngăn lại công kích nghĩ tới đây giang phong cũng là không nhịn được nghĩ lên lý thái tú bọn người cùng lời của mình đã nói muốn đánh bại lâm bình vân chỉ sẽ vượt qua cực hạn mới có thể chỉ có điều chuyện cho tới bây giờ giang phong vẫn không thể biết rõ ràng cái này cái gọi là cực hạn đến tột cùng chỉ là cái gì thuộc tính hẳn là là không thể nào dù sao giang phong lực lượng nhanh nhẹn trí lực chờ thuộc tính đã sớm đã đạt đến hạn mức cao nhất không cách nào lại tiếp tục tăng trưởng chẳng lẽ là siêu việt lực công kích cực hạn hay là tốc độ cực hạn hai vấn đề này giang phong cũng không phải là không có nghĩ tới mong muốn đánh ra lực công kích cực hạn duy nhất phương pháp xử lý chính là dùng quay lại cùng đốt máu triều tịch đem kết hợp phương thức thật là khi tiến vào cái này dưới thứ bảy trước đó giang phong cũng sớm đã len lén tiến hành qua quay lại có thể khi tiến vào cái này g i ớ i thứ bảy sau chính mình lưu lại tại đệ nhất giới phân thân cùng mình liền đã mất đi liên hệ mà chính mình đốt máu triều tịch tự nhiên cũng là không có đạt được ti hào tăng thêm cho nên mong muốn siêu việt lực công kích cực hạn con đường này hẳn là không thể thực hiện được về phần tốc độ cực hạn tại chiến đấu một lúc bắt đầu giang phong cũng đã mở ra ma lang hình thái cùng trong diệu tiên hai cái này hiệu quả có thể nói hắn lúc này đã sớm đạt đến hắn có thể đạt tới tốc độ cực hạn có thể sự thật chứng minh lại vẫn không có hiệu quả mà nhìn thấy cái này mấy đầu đường đều không thể thực hiện được về sau giang phong cũng là nhịn không được có chút n ộ c trí chẳng lẽ cái này giới thứ bảy thật giống những người khác nói như vậy là không thể nào thông quan chỉ có điều từ bỏ suy nghĩ cương nhất xuất hiện liền bị giang phong cho trực tiếp cưỡng ép c ấ t đ ứ ớ c không không được hiện tại từ bỏ tiểu bạch bọn hắn há không phải là vô ích sao thế là tại một lần nữa giấy lên đấu trí về sau giang phong cũng là lần nữa cùng lâm bình vân chiến ở cùng nhau mà theo chiến đấu tiến hành giang phong cũng là từ từ thăm dò rõ ràng lâm bình vân phương thức chiến đấu nói ra lâm bình vân ngoại trừ tốc độ cực nhanh lực công kích cực mạnh bên ngoài tại kỹ xảo chiến đấu phương diện nhưng căn bản không sánh bằng trải qua bách luyện giang phong cho nên thế cục liền chậm rãi từ giang phong bị động bị đánh từng chút từng chút hướng về đối giang phong có lợi phương hướng thay đổi có thể mặc dù như thế giang phong lại vẫn gặp phải một vấn đề cái tiêu chính là mặc kệ hắn đánh trúng vào lâm bình vân bao nhiêu lần cái tiêu đạo ghê tởm quang mang kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt sáng lên thay lâm bình vân ngăn lại giang phong công kích đồng thời không giống với giang phong tinh thần n cao độ tập trung bởi vì có cái t i ê đạo quang mang tồn tại quan hệ không cần phải lo lắng bị giang phong đánh trúng cho nên lúc này lâm bình vân l vẹn vẹn một trận có cũng được mà không có cũng không sao trò chơi thế là tại cứ kéo dài tình huống như thế giang phong cũng là tinh tưởng duy chỉ lấy tinh thần cao độ tập trung chính mình sớm tối cũng biết hoàn toàn không chịu được nổi từ đó bị lâm bình vân cho nắm lấy cơ hội một lần hành động đánh giết đến lúc đó tình thế tuyệt đối sẽ biến được đối giang phong bất lợi lên mà liền tại bất chi đạo lần thứ bao nhiêu đánh trúng lâm bình vân đồng thời không công mà lùi sau nhìn xem giang phong kia có chút dáng vẻ chật vật lâm bình vân rốt c u c cũng là cũng nhìn không được nữa cản dỡ phá lên cười ha, ha ha thấy được a đây chính là lực lượng của thần là một nhân loại ngươi là không thể nào đánh bại ta t h y chi nghe được lâm bình vân lợi nói sau giang phong lại đột nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng nhân viên căn cứ lâm bình vân lợi nói hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch cái gọi là cực hạn ở nơi nào cái kia chính là đã làm một nhân loại là có cực hạn vậy hắn r ứ t khoát liền không làm người tốt suy nghĩ minh bạch điểm này về sau giang phong cũng là mỉm cười lập tức bốn cái l o e kim quang chữ lớn cũng là đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn yếu c h í chi vương không sai trong chấp nhóm này giang phong cũng là cuối cùng nhớ ra một thân phận khác của mình vương giả nhược trí tri vương lực lượng một nhanh nhẹn một trí lực 9999 ẩn d ấ u hiệu quả còn lại người chơi không thể gặp l ố c người tự có xỏa phúc may mắn một đương giang phong đ e o lên cái danh s ư n g này trong nháy mắt đến từ cái danh s ư n g này thuộc tính tăng thêm cũng là lập tức có hiệu lực mặc dù lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào vẫn là 9999 điểm thậm chí nguyên bản cao đạt 9999 điểm trí lực thuộc tính còn thảm tao về không khả giang phong lại đối với cái này không chút nào quan tâm nhân v i hắn phân minh nhìn thấy tại thuộc tính của mình tiêm ộ t cột nguyên bản dừng lại tại h a điểm may mắn thuộc tính nhân v i cái danh xưng này quan hệ h á c h nhiên đã xảy ra cả i biến theo hai mươi điểm trực tiếp biến thành đột phá cực hạn hai mươi một điểm ba nhìn thấy một màn này giang phong cười nụ cười bên trong có ba phần t à m mị ba phần mầm mát cùng bốn phần h ứ n g hờ cười đủ về sau giang phong cũng biết rốt cục mở miệng n g ư ờ i nói ngươi là thần mà nghe được giang phong lời nói lúc này lâm bình vân lại hiển nhiên không có có ý thức tới cái gì chỉ thấy hắn lạnh lùng hư một tiếng dường như nhận định giang phong đã là n ỏ mạnh hết đà không tệ ngươi rốt cục ý thức được thần là không cách nào chiến thắng sao hiện tại thần phục với ta còn kịp chỉ có điều đối với lâm bình vân mời giang phong lại khẽ lắc đầu ta muốn nói là thần hẳn là cũng sợ vô hạn c h o a chương 794. kết cục chương 794. kết cục ha ha ha nhược trí ngươi quả nhiên là nhược trí cái danh xương này cùng ngươi thật sự chính là tuyệt phối a nghe được giang phong lời nói sau lâm bình vân đầu tiên là hơi s ư n g sở lập tức lại cởi ha h a ngươi liền mong muốn đánh chúng ta đều làm không được còn nói cái gì vô hạn choáng vừa nói lâm bình vân một bên cũng là đem một cái lóe lên quang mang hạt trâu cầm trong tay chuyện cho tới bây giờ ta cũng không ngại nói cho ngươi có vật này tại ngươi là là tuyệt đối không thể đánh chúng ta nhân v i n ó thuộc tính là giao phó ta có thể một trăm phần trăm né tránh địch nhân bất kỳ công kích cùng ma pháp cái này mới là lực lượng của thần ha ha ha có thể thụy chi nghe được lâm bình vân giải thích về sau giang phong lại cũng chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu quả nhiên thì ra đây mới là siêu việt cực hạn ý tứ một trăm ha ha lão tử đánh chính là ngươi cái này một trăm nói xong giang phong trên tay c ả n khôn kiếm cũng là đột nhiên sáng lên một hồi cường quang hóa thành mười hai đem các thước vũ khí lơ lửng tại lâm bình vân đỉnh đầu mà tại nhìn thấy một màn này sau lâm bình vân cũng là sắc mặt biến hóa Bất quá rất quá ngay n liền h lại sau đó một cái có chút băng lanh thanh nhầm cũng là theo lâm bình vân đỉnh đầu vang lên càn không kiếm trận theo tiếng nói rơi xuống cái này siêu thần khí bên trên bị thêm vào trùng cực kỹ năng cũng là trong nháy mắt khởi động chỉ thấy giang phong rỗi tay cầm lên bên cạnh lơ lửng một thanh vũ khí về sau vô số đao quan g kiếm ảnh cùng phổ thiên đóng ma pháp trong khoảnh khắc liền toàn bộ bộ p h á t hoàn toàn đem lâm bình vân bao phủ lại tại trong kiếm trận cùng lúc đó lâm bình vân cũng là có chút tuyệt vọng phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu giang phong công kích vậy mà có thể đột phá phòng ngự của mình trực tiếp công đánh vào trên người mình không đây không có khả năng hán hắn làm sao có thể đánh chúng ta ba biết rõ chân tướng sự tình về sau còn sót lại chiến đấu cũng là hoàn toàn không có lo lắng đợi đến kiếm trận cương nhất kết thúc hai mươi song năm khuất lục đồng giang phong cũng là trực tiếp đem lâm bình vân cho vây vào giữa tiến hành một trận cực kỳ tàn ác thật côn đồng giáo d ụ bang Con mẹ còn nó thần. Ngươi thần không thần. mẹ bốn a A. Bang. ta A. Bang. n Ngươi không phần không nào đánh trúng Ơn. Ngươi này côn tên Không Chính đồng g gì biết cái cái cách pháp pháp. một trăm trăm tệ. cầu là bị b đều đà theo giang phong không ngừng n g ậ u đà lâm bình vân hp t cũng là rốt c ụ c t h ấ y đ ấ y bất quá có chút đáng tiếc là thẳng đến một giây sau cùng cái này tự xưng là thần gia hỏa đều từ đầu tới cuối duy trì lấy mê m ộ i trạng thái không có thể nói ra một cái c â u ra dáng điểm cáo biệt lời nói liền buông tay thất giới hoàn toàn tiêu tán cùng lúc đó một cái thế giới cấp trò chơi thông cáo cũng là xuất hiện ở tất cả người chơi trước mắt hệ thống nhắc nhở bởi vì cuối cùng b ộ t đã bị người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt trò chơi kết thúc tất cả người chơi đã có thể bình thường rời đi trò chơi hệ thống nhắc nhở bởi vì hệ thống nhắc nhở bởi vì nhìn trước mắt cái này đã lâu thế giới thông cáo tất cả người chơi lập tức cũng là n h ị n không được xứng sở ngay tại chỗ lập tức cũng là trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng rốt cục rốt cục có thể trở về nhà ô ô h a ta không phải nằm mơ a cô thần đem trò chơi thông quan đương nhiên những người này cũng không có quên đây hết thể kẻ đầu tờ g a phong thế là liên tục không ngừng thanh â m liền lần nữa theo thất giới mỗi một góc vang lên cô thần ngư bức cô thần cô thần vĩnh viết thần trở lại thế giới hiện thực ta muốn cho cô thần sinh h ậ u tử cô thần nhưng khác biệt tại cái khác tại tiếp vào thông chi sau liền trước tiên hạ tuyến người chơi giang phong lại vẫn đình chỉ lưu tại giới thứ bảy không có rời đi không bao lâu một người d á n g dấp cùng lâm bình vân hoàn toàn tương tự nam tử cũng là đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn giang phong biết người tới chính là a thất tại sao không trở về đi nhìn thấy giang phong tựa hồ có chút là người a thất cũng là có chút hiếu kỳ hỏi một câu nhưng đối với a thất vấn đề giang phong lại chỉ là khẽ lắc đầu ngược cũng không phải là giang phong không muốn trả lời mà là giang phong mình lúc này đều có chút không rõ ràng chính mình đến tột cùng đang trần chờ cái gì lo lắng coi như trở về âu dương tiểu bạch mấy người cũng không có cách nào thuận lợi tỉnh lại vẫn còn có chút không bỏ được rời đi vẫn là nói cả hai đều có cùng lúc đó tựa hồ là có thể xem thấu giang phong suy nghĩ trong lòng đồng dạng a thất đang trầm mặc sau một lát cũng là đột nhiên mở miệng liên quan tới cái trò chơi này đến tiếp sau ta sẽ tiếp tục tiến hành đổi mới nếu như ngươi muốn phải trở về lời nói có thể tùy thời trở về h n nhẹ nhàng đáp ứng về sau giang phong cũng là quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu a miêu lúc này rốt cục thoát ly lao t ủ tiểu a miêu cũng là lần nữa biến thành con mèo giống như lớn nhỏ nhu thuận đứng ở giang phong bên cạnh đưa thay s ở s ở tiểu a miêu kia nhu thuận lông tóc về sau giang phong cái này mới rốt cục đứng dậy nhìn về phía a thất đi nói xong giang phong cũng biết hô gọi ra hệ thống menu nhân xuống rời khỏi trò chơi cái nút mà ở trước mắt hình tượng dần dần mơ hồ lúc mơ hồ trong đó giang phong cũng là nghe được tiểu a miêu thành âm nhau ba bốn không biết qua bao lâu giang phong cũng là rốt cục mở mắt mà đầu tiên đập vào mi mắt lại là một cái giang phong cũng chưa từng nhìn thấy nữ tử nhìn thấy một màn này giang phong phản ứng đầu tiên chính là đây là cái nào chẳng lẽ ta chưa có trở lại thế giới hiện thực mà là x u y ê n việt nhưng khi biết rõ chuyện đã xảy ra sau giang phong cũng rốt cục thoải mái thì ra nữ tử này là đương giang phong bọn người bị nhốt ở trong game về sau tứ đại thế g i a chỗ phái tới chiếu cố giang phong phụ trách bình thường cho giang phong thân thể tiến hành định thời gian xoa bóp thanh lý công tác mục đích chính là vì không cho giang phong bởi vì thời gian dài nằm trên giường mà xảy ra không thể nghịch thân thể tổn thương cũng đang nhân vi như thế tại theo trò chơi rời khỏi về sau giang phong vẹn vẹn nằm chỉ chốc lát liền thành công từ trên giường ngồi dậy mà rời giường sau chuyện thứ nhất giang phong chính là cầm lên thông tin thiết bị cho hâu dương tiểu bạch gọi một cú điện thoại víu víu víu sau đó tại giang phong chờ đợi lo lắng bên trong điện thoại cũng là rốt cuộc kết nối có thể để giang phong có chút khẩn trương chính là điện thoại bên kia chuyển đến lại là thanh nhầm của một nữ tử ngươi muốn tìm tiểu bạch thiếu ra thật là hắn hắn hiện tại không tiện nghe nghe đến đó giang phong lập tức cũng là có chút thất lạc quả nhiên tiểu bạch bọn hắn cuối cùng vẫn là không có tỉnh táo lại ngay tại giang phong mong muốn cúp điện thoại thời điểm nữ tử kia thanh â m lại vang lên lần nữa nhân vi tiểu bạch thiếu gia hắn mới vừa từ nơi này đi ra ngoài mà cơ hội là nữ tử thanh â m cương nhất rơi xuống giang phong chỗ gian phòng phương diện liền chuyển đến một hồi gõ cửa thanh âm. ư nhâm g hồi cuối chứ bảy trăm chín mươi lăm hồi cuối gõ vang giang phong cửa phòng người chính là sau khi tỉnh dậy chạy tới đầu tiên âu dương tiểu bạch cùng lúc đó bởi vì khoảng cách giang phong nơi này tương đối gần cơ h ộ là âu dương tiểu bạch chân chức vừa tới cùng là tứ đại thế gia mộ dung tiểu hy liền cũng chạy tới chỉ có điều không giống với âu dương tiểu bạch mộ dung tiểu hy vừa nhìn thấy gia n g phong trong nháy mắt cũng là đỏ trong mắt ngay sau đó chính là đại nhãn manh thọ vương giả hiên viên hãn c h ờ một chút nhìn thấy những người này giang phong tự nhiên cũng là mười phần cao hứng đương nhiên ở trong đó cũng không bao gồm a y hiển nữ vương nhân viên a y hiển nữ vương cưng nhất vào cửa liền la to hướng về giang phong nhào tới bảo ngươi ở trong game g i ế t t a ta cắn chết ngươi mà não đủ về sau nhìn trước mắt chính mình cái này mấy người đồng bọn cũng không lo ngại giang phong kia nỗi lòng lo lắng cũng là rốt cục rơi xuống đất xem ra phương u y ệ n cũng không có lừa gạt mình n nhau nhau、so、là ban g đêm hôm ấy đám người cũng là tại giang phong lâu vương trong biệt thự hàn huyên tới đã khuya mời tàn đi chỉ có điều khi tất cả đều đi về sau ngay tại giang phong chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một g i ấ t thời điểm cửa phòng của mình lại đột nhiên bị gõ ân t h ỏ con nện g ư ơ i tại sao trở lại mở cửa phòng sau nhìn trước mắt đại nhãn manh t h ỏ giang phong lập tức cũng là hơi sững sờ ta ta ta không có gặp phải về nhà hai đường ô tô cho nên có thể hay không tại ngươi cái này tá túc một đêm nhìn xem cổng sắc mặt có chút hơi hồng hồng đại nhãn manh t h ỏ nhớ tới đang x ô n g cái cuối cùng phó bản thời điểm nàng ở trước mặt mình hóa thành h ỏ a diễm dáng vẻ giang phong tâm dường như cũng là nhảy chậm n ử a nhịp quỷ thần xui khiến liền tránh ra thân thể nhường nàng đi đến có thể thùy chi đại nhãn manh thọ vừa mới vào nhà không lâu lại là một tràng tiếng gõ cửa vang lên mà lần này đứng tại cửa ra vào thì là lẫn nhau đỡ mộ dung tiểu hi cùng a y liền nữ vương hai người cái kia n h ư ợ chí tiểu hi tỷ tỷ uống nhiều quá ta nhìn nhà ngươi lớn như thế không được liền để nàng tại cái này mượn ở một đêm à. còn có ta ta cũng lưu lại chiếu cố tiểu hi tỷ tỷ nói a y liền nữ vương cũng mặc kệ giang phong có đáp ứng hay không vị mộ dung tiểu hi liền cưỡng ép trên bảo nhưng khi nàng nhìn thấy phòng khách đại nhãn manh thọ về sau lập tức cũng là sững sờ l ắ m tỷ ngươi thế nào mà đại nhãn manh thọ thì là không có hảo ý nhìn thoáng qua hai n ờ i khỏe miệng có chút dơ lên ta muốn nhớ không lầm tiểu hy mới vừa uống là nước trái cây a cái này lúc này nhìn thấy hành vi của mình bị v ạ c h trần mộ dung tiểu hy cũng là thật không tiện giả bộ tiếp nữa sắc mặt đỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết có chút toán trách liếc qua đại nhãn m a n h t h ỏ nhìn thấy một m à n này lúc này trong lòng đã không tại đối kiếm phổ cố chấp giang phong cũng là yên lặng đem biệt tự đại môn cho đóng lại giang tiểu p h ạ m đến trường đến chế. nhiều năm sau một cái sáng sớm tại giang phong trong biệt tự mộ dung tiểu hy ngay tại làm lấy điểm tầm mà đại nhãn mạnh thọ thì đang giúp một người dáng dấp đáng yêu tiểu nam hải mặc quần áo nếu như nhìn kỹ lại không khó phát hiện cái này tiểu nam hải vậy mà cùng giang phong có bảy tám phần giống nhau nhìn thấy một màn này sau mộ dung tiểu hy cũng là mỉm cười từ phong bếp t h ò đầu ra đến cùng đại nhãn manh t h ò nói một câu lam tỉ ngươi đi gọi một chút giang phong à, nói cho hắn biết chớ ngủ một hồi đưa tiểu phàm đi học có thể còn không đợi đại nhãn manh t h ò bằng lòng một bên a uy hẻ nữ vương lại đột nhiên đứng lên nhường để ta đi lam tỉ thân thể hiện tại không thích hợp hành động hh <cười> nói xong a uy hẻ nữ vương cũng là không có hảo ý mèo một cái đại nhãn manh vào bụng sau đó bạch bạch bạch chạy tới một cái phòng trước đó kéo cửa ra liền hướng về trên giường nhào tới uy lớn con heo lười chớ、ngủ. có thể để nàng không nghĩ tới chính là lúc này giang phong đã sớm đã thức dậy cũng không có nằm ở trên giường cho nên nàng cái này bổ nhào về phía trước tự nhiên là vồ hụt c ù n g a y y a nữ vương cùng đi ra khỏi gian phòng đi vào phòng khách ăn sáng xong về sau giang phong cũng là sau đó cầm lên một cái áo khoác liền chuẩn bị đưa giang tiểu p h ạ m đi học nhưng tại đi ra ngoài thời điểm giang tiểu p h ạ m lại đột nhiên dừng ở cổng thử đồ mặt kính trước đối với trong gương chính mình thật sâu bái tiểu xoáy so hôm nay cũng muốn nguyên khí tràn đầy a nói xong lúc này mới năm chính mình ba ba giang phong tay hướng về trường học đi đến nhìn thấy một màn này mộ dung tiểu hy bọn người nhìn nhau cười một tiếng có vẻ hơi vô lại tiểu p h ạ m lên lớp thật tốt nghe rằng không cần ở phía dưới vụn trộm đọc tiểu thuyết gì gì đó một lớn một nhỏ hai người tới cửa trường học về sau giang phong cũng là nhẹ nhàng sờ lên giang tiểu phàm đầu dặn dò vài câu còn có đây là mẹ ngươi mẹ cho ngươi trang đồ ăn vặt nói xong giang phong cũng là đem một cái bao đưa cho giang tiểu phàm chỉ có điều đương giang phong nhìn thấy đồ ăn vặt bên trong lại có một bình sáu cái đạn hạt nhân về sau cũng là nhịn không được khỏe miệng giật một cái xem ra vì ngươi nhường giang tiểu phàm thua ở hàng bắt đầu bên trên mộ dung tiểu hi mấy người các nàng cũng là phí sức tâm tư mà nhận lấy giang phong trong tay ba o khỏa về sau giang tiểu phàm cũng là mười phần h i ể u chuyện nhẹ gật đầu biết ba ba nói xong giang tiểu phàm cũng là chú ý tới bên cạnh vừa đi tới một đôi phụ tử chính là âu dương tiểu bạch cùng con của hắn âu dương hiểu hiểu thế là đang cùng giang phong đánh qua chào hỏi về sau giang tiểu phàm liền cùng âu dương hiểu hiểu đ ù a dỡn hướng về trong trường học chạy tới hiểu hiểu ngươi đừng chạy xem ta đã cầu bấm pháp tiểu phàm ngươi không nói vô đức có tin ta hay không gọi vương trung vượng cùng ta ngươi cùng một chỗ đánh ngươi đến a đến a n h ân Giang, Giang i có,、so、có chuyện này đương nhiên ta lừa gạt ngươi làm gì nếu không chờ trò chơi mở ta gọi hãn mập mạc minh trừ vương chết mấy người bọn hắn tổ chúng ta đội cũng không phải không được chủ yếu ngươi đừng chậm trễ ta thăng cấp liền bất cắt cũng bất chi đạo ai làm ban đầu kẹt tại cấp một thẻ vài ngày liền cấp thấp nhất gà rừng đều đánh không lại nghe được c âu dương tiểu bạch lại n h ắ c lên chính mình đau nhức điểm giang phong lập tức cũng là l ư ớ t mắt bắt đầu sự phản kích của mình giang phong vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn ngươi cái này nhanh nhất tân nhân vương âu dương tiểu bạch n g ư ơ i đánh không lại gà rừng lạp lập lạp giang phong n g ư ơ i cỡ lọ xẹt bệ tạm tở cờ giải thi đấu đánh không lại ta âu dương tiểu bạch n g ư ơ i đánh không lại gà rừng hì hì ha ha giang phong ta thứ hai giới đã cứu ngươi âu dương tiểu bạch người đánh không lại giang phong ta có thể không đề cập tới gà rừng sao âu dương tiểu bạch người xưng hảo là nhược trí tri vương quan p ư ơ n g cho ngươi dựng lên một cái xa điêu người, giang phong nếu không ngươi vẫn là nói gà rừng a cáo biệt âu dương tiểu bạch về sau giang phong cũng là tự mình hướng về nhà biệt thự phương hướng đi tới nhưng lại tại hắn sau khi vào nhà chuẩn bị cởi chính mình áo khoác thời điểm theo áo khoác trong túi lại rơi mất một vật đi ra nhìn thấy vật như vậy giang phong cũng là hơi sững sờ đây là thì ra hắn vừa mới tiện tay từ tủ quần áo bên trong lấy ra áo khoác là một cái đi theo hắn rất nhiều năm áo khoác mà trong túi đồ vật chính là tại lúc trước còn tại chơi thất giới thời điểm một lần tình cờ mua một t r ư ơ n g vẽ cạo thấy một trăm tám mươi trí chương còn nhớ rõ lúc trước nhân vi vội vã ngồi taxi cho nên chưa kịp phá thưởng theo chuyện cũ nổi lên trong lòng giang phong đột nhiên cũng đã tới hào hứng mặc dù theo thất giới rời đi về sau trong trò chơi thuộc tính đều không tồn tại nữa vận may của mình cũng về tới thường nhân trình độ nhưng là ai có thể cự tuyệt một chương vẽ cào đâu nghĩ tới đây giang phong cũng là động thủ phá có thể đương giang phong phá mở rộng tầm mắt trước chương này sổ số về sau lại đ ố i lên trước mắt kết quả rơi vào trầm mặc vẽ cào năm năm toàn văn xong lan viết xuống toàn văn xong ba chữ này thời điểm lao cô tâm tình nhưng thật ra là rất nặng nề cao hứng t h ă n trầm rốt cuộc có thể không cần gõ chữ kéo ba đương nhiên là tạm thời dù sao tiếp theo bạn vẫn là phải mã đầu tiên ở chỗ này lão cô muốn cảm tạ tất cả đọc xong quyển sách độc giả là ủng hộ của các n g ư ờ i mới khiến cho lão cô có sáng tác động lực thông lệ khách sáo đường khóc tiếp theo quen thuộc lão cô hẳn là đều tin tưởng lão cô mặc dù là một chuyện thành chó dân đi làm cho kỳ thật không có bận rộn như vậy nhưng là quyển sách này theo bắt đầu đổi mới tới hoàn tất ở giữa chưa từng có bị canh qua thậm chí còn ngẫu nhiên tăng thêm bản nhân bởi vậy rơi mất năm trăm sáu mươi tám cọng tóc không thể nói lão cô có nhiều ưu tú a tối thiểu cũng coi như cẩn trọng đúng không đúng không cho nên hy vọng xem hết quyển sách về sau đại gia có thể cho lão cô điểm chú ý cho bên cạnh tiểu đồng bọn hạ người một chút thuận tiện dùng yêu phát điện một chút cũng không phải không được như vậy lão cô hạ quyển sách các ngươi cũng hẳn là có thể soát tới sẽ có đại khái trong hai tháng a cuối cùng ta dùng một câu cho sách của mình làm tổng kết a thấp eqr viết cái gì cũng không phải nát như t h i n h tình hương tiến bộ không gian to lớn giang hồ hữu duyên chúng ta hạ quyển sách thấy lão cô xoáy bị